Con rối thái tử này trong 10 năm qua vẫn chỉ là ngậm miệng giả điếc, ai lại không biết chứ thái hậu làm sao mà không sợ, ngày đó chư vương làm loạn, tiểu nam thần vương chỉ nói một câu nghi ngờ trong cung có biến, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nếu tiểu nam thần vương thực sự muốn có được thiên hạ cũng phải chấp hai tay dân cho hắn, chỉ thái tử phi thì có đáng kể gì, thái hậu đã nói như vậy với gã hoạn quan hầu hạ bên cạnh, thái hậu để mặt vùng Tây Bắc không quản không lo.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 Tuyết rơi ngày một giây, quần áo đều ướt, chân quỳ đã sớm tê cứng, cứ như vậy đến gần nửa đêm mới được phép vào cung, đông cung của thái tử, người bên ngoài chưa bao giờ được phép tiến vào, cha con thôi thì Thanh Hà hẳn đang nhận được sự sủng ái đặc biệt, một đôi mắt đen như mực khuôn mặt nhật nhạt, khoác chiếc áo lông cáo rất dày trên giường, nhìn chầm chầm vào bọn họ, đủ một canh giờ, không nói không rằng, chỉ thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước, trời gần sáng mới có người dân bác thuốc lên. Hơi nước từ bát thuốc bốc lên khiến gương mặt nam nhân này trở nên mơ hồ, tiếng ho vang lên, cả một đông cung rộng lớn không một tiếng động, chỉ có tiếng ho của nam nhân này, thôi thì thanh hà không dám ngẩn đầu, vì chuyện của thập nhất mà nói năng lộ vẻ lo lắng căng thẳng, dự định lên kế hoạch ám hại tiểu nam thần vương, thái tử yên lặng nghe, nhưng lại ra vẻ không vui dẫu sao thì tiểu nam thần vương cũng là thầy của thái tử Phi, kế sách của ngươi quá quỷ quyệt, nếu như để thái tử Phi biết được.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 Bây giờ chỉ có thể dùng thuốc để kéo dài chút hơi tàn, điều mà hắn muốn, chẳng qua cũng chỉ là người con gái ấy, ngày đó thánh chỉ ban xuống, trẩm muốn ngươi nhận nàng là nghĩa nữ, là muốn đem Giang Sơn đổi lấy mỹ nhân, nụ cười của hắn có phần lạnh lẽo thê lương nhưng dường như đang tự trào trẩm cùng lắm chỉ sống được nhiều nhất là 10 năm nữa, 10 năm sau, thiên hạ còn ai dám tranh cùng ngươi thân thế của ngươi thiên hạ này chỉ có trẫm và Thái Hậu là biết rõ, nay Thái Hậu đã băng hà. Trẩm cũng sẽ không nói, là trẩm, có lỗi với ngươi, cơn gió đêm thổi khói đút tan đi, ngươi chết đi, dù thi thể được hậu tán nhân tội danh phản nghịch thì vẫn còn đó, đều là các người ép trẫm nếu không phải mẫu hậu muốn tắt thành cho ngươi và nàng, thì sao trẩm phải hạ độc mẫu hậu, nếu không phải ngươi kháng chỉ bất tuân thì sao trẩm phải mưu hại ngươi tiểu nam thần vương chết đi, trên triều ai có thể gánh vác thiên hạ này không ai có thể gánh vác được, sinh linh đồ tháng, bắt tính lưu lạc. Trẩm không muốn, cũng không nguyện làm như vậy, nhưng trẫm sứ sách ghi lại, đông lăng đế từ nhỏ bị nhốt trong đông cung cả ngày không được thấy ánh mặt trời, sâu được thanh hà thôi thị phò tá, bắt giữ nghịch thần, chỉnh đốn triều cương, hoàng đế vì tin đồn về thái tử phi mà hận tiểu nam thần vương thấu xương, lệnh hành hình xẻo thịt róc xương, tiểu nam thần vương bị hành hình suốt 3 canh giờ, không một tiếng kêu rên, chết cũng không hối hận, sâu được hậu tán, mang danh phản nghịch muôn thỡ. Đăng cơ được 3 năm, hoàng đế bạo bệnh mà băng hà, không có con nối dòng, mưa bụi răng răng cỏ mướt xanh lục triều như mộng con anh thêm buồn tuyệt tình hàng liễu đài thành khói sương như cũ nhuộm mờ con đê, lục triều đã diệt, cơ oán đã phai, trường an vẫn còn, liệu nàng có thể để ta được thực sự gặp nàng một lần không?